Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thế nào cũng chỉ có thể đối mặt mà thôi. Nhưng thật ra đối với chuyện thất nghiệp này, thành thật mà nói nàng cũng không cảm thấy buồn giàu cho lắm. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, cô đã làm việc suốt 5 năm mà chưa từng nghỉ gì. Vậy vậy, hiếm khi bây giờ vừa có tiền lại vừa nhàn rỗi, nghỉ ngơi thêm 1-2 tháng nữa, sau đó rồi thử tìm một công việc mới cũng không tệ. Vấn đề ở chỗ không thể nghỉ ngơi ở nhà một cách yên lành theo ý mình vậy thì tính nghỉ ngơi kiểu gì đây đáng giận mà thật sự rất đáng giận đám con trai nhà họ Hạ đáng ghét không có chuyện gì làm hay sao mà lại tự đem mình nướng lên cho hót như vậy nếu bản thân tốt thế thì sao không sớm kết hôn đi sớm một chút thì chết chắc ở đây phơi cái mác độc thân ra làm gì cho phiền phức hại nàng không biết tại sao bị liên lụy thật sự muốn hét lên mẹ nàng rốt cuộc là nổi lên thần kinh gì Đột nhiên mơ tưởng có thể có chàng rể nhà họ hạ. Thật điên rồi. Nàng điên không quan trọng. Dù sao làm con gái nàng cũng sẽ không quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Vấn đề là nàng làm gì đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị nhấn xuống nước. Tóm lại nàng và mẹ nàng cùng nhau nổi điên. Nhưng không phải theo một cách khóc hay quấy rối Bà treo cổ đâu nhá. Thật là mong được điên nhanh cho rồi. Nhớ khi nàng tuyên bố mình thất nghiệp. Nghe xong thì phản ứng đầu tiên của mẹ nàng là Cái gì? Thất nghiệp sao? Thật tốt quá. Thật tốt quá ư. Đây là tất cả phản ứng của một người mẹ sau khi nghe con gái mình thất nghiệp sao? kêu to thật tốt quá một cách vui vẻ và hào hứng như vậy ư. Không thèm hỏi một tiếng về nguyên do nảng thất nghiệp. Nhanh lên, còn mau đến tập đoàn Liên Chuẩn để xin việc đi. Vừa hay gần đây bọn họ cũng đang thiếu người. Tập đoàn Liên Chuẩn Chính là những thông tin đang hớt gần đây nói về nội bộ của một công ty cao tầng bị đối thủ cạnh tranh đảo quét cũng lấy đi rất nhiều nhân viên ưu tú của các dí nghiệp tập đoàn đa quốc gia sao. Trước kia mẹ nàng cũng hy vọng nàng có thể vào công tác tại một công ty lớn cho nên mới có thể đáp ứng một cách vô tâm như vậy khi nàng mất việc tại công ty nhỏ trước đây. Ban đầu nàng cứ cho là vậy không nghĩ rằng lời nói tiếp theo của mẹ nàng quả thực làm cho nàng choáng váng. Con biết nhà họ hạ giữa sườn núi chứ? tinh anh môn đó còn cả của nhà bạn họ chính là tổng giám đốc liên chuẩn tuổi còn trẻ chỉ mới ba tư mà đã làm tổng giám đốc thật sự là tinh anh trầm tinh anh hơn nữa quan trọng là anh ta chưa kết hôn nghe nói cũng chưa có đối tượng kết giao còn mau đến công ty bạn họ xin việc đi Tục ngữ có nói cận thủy lâu thái tiên đắc nguyệt nói không chừng các người có thể trở thành vợ chồng bỗng nhiên nghe thấy những lời như vậy Nàng ngoài việc choáng váng, ngây ngởi ra không thể thốt nên lời, hoàn toàn không thể phản ứng gì. Nãy mẹ nàng bảo đến liên chuẩn không phải để xin việc mà là để xin chức con dâu nhà họ hạ. Vấn đề là có biết bao nhiêu người cạnh tranh cúi đầu để có được nó. Đầu của mẹ nàng cuối cùng cũng có vấn đề tự nhiên đi ảo tưởng đến chuyện này. Mẹ à, làm ơn, cũng không phải được nhận vào công ty kia là có thể làm cho tổng giám đốc coi trọng, con gái của mẹ có nhiều trọng lượng đâu. Làm ơn mẹ tạm thời đừng có cân một Mà hô mười được không Cái gì mà có nhiều trọng lượng Còn mẹ sinh ra xinh đẹp như vậy Cần thân cao có thân cao Cần giá người có giá người Cần năng lực có năng lực Còn có điểm nào thua kém người khác chứ Mẹ cái này gọi là lão vương bán mướp Mèo khen mèo dài đuôi thôi Còn Còn muốn làm mẹ tức chết sao Không có không. Cái này gọi là của mình mình biết Không thể gọi là tự xem nhẹ mình Mẹ nói một câu, còn chạy học một câu là thế nào? Mẹ nàng trợn mắt nhìn thẳng vào mặt nàng. Chẳng thế nào cả, chỉ là mẹ chưa từng nghe qua câu thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân sao? Nếu con gái của mẹ tuyệt vời đến vậy, mẹ có cần phải đi tơ tưởng đến con trai gia đình người khác không? Làm sao mà không phải để con trai người khác tơ tưởng đến con gái của mẹ? Con thật là muốn mẹ thức chết sao? Tóm lại, con phải đến liên chuẩn xin việc cho mẹ, nghe không? Nhưng chuyện là con muốn nghỉ ngơi một thời gian ngàn trước khi đi tìm công việc mới. Nghỉ ngơi cái gì? Sau khi lấy được một người chồng tổng giám đốc rồi hãy nghỉ ngơi, lúc đó muốn nghỉ bao lâu thì có bấy lâu? Nói thật, mẹ, mẹ có phải là người có năng lực đặc biệt, có thể mở mắt để ngủ, lại có thể mơ giữa ban ngày nữa chứ? Cuộc đối thoại kết thúc ở đây, bởi vì sau đó mẹ nàng tức giận đến nỗi hoàn toàn không để ý tới nàng, thậm chí không thèm nấu nướng gì, hại nàng mỗi ngày phải sang ngoài ăn, làm cho cha nàng vô cớ bị vạ lấy cũng chẳng có cơm ăn nói cái gì là dù sao cũng phải cần tìm một công việc, làm cho công ty lớn so với công ty nhỏ thì đảm bảo hơn, cho dù không phải vì bà mà vì chính bản thân nàng thì cũng nên tự chọn lựa. Nói ngắn gọn, chính là vẫn muốn nàng ngoan ngoãn đến xin việc ở liên chuẩn. Phiền, thật là lắm phiền phức. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi một thời gian cũng không được sao? Nghe truyện hot nhất tại audio.net